c h ư ơ n g 242, về nhà bốn nay ai không biết quốc gia z ép cái gì chính là một cái mũ không có gì thực quyền dị năng giả liên minh bên kia thoạt nhìn phát triển so với bọn hắn thuận lợi nhiều lắm hơn nữa là dân tâm sở hướng mặt thế nhân tâm mạnh mẽ mọi người vốn liền đối quốc gia z ép ôm có kỳ vọng khả trước mắt mặt thế càng ngày càng nguy hiểm bọn họ trong lòng khó tránh khỏi có chênh lệ h loại này chênh lệ h hội làm cho bọn họ không tự xét ngược lại đem sai lầm đều q u ă n g cấp quốc gia ZF đến lưng bởi vậy trước mắt ZF chính là dân chúng trong lòng lưng n ổ i hiệp dị năng giả liên minh đãi ngộ phi thường tốt nhưng là càng ngày càng nhiều nhân tìm nơi nương tựa bọn họ khi thăng tiêu cũng không biết tình huống như vậy có thể duy trì bao lâu khả tại vị một ngày h ắ n liền sẽ không chậm trễ trên tay công tác hơn nữa muốn nhiều cùng dị năng giả giao hảo nói không chừng ngày nào đó có thể tìm được nữ nhi khi thăng tiêu trong lòng luôn luôn ôm hy vọng hắn nữ nhi hắn phùng ở trong lòng bàn tay tiểu công chúa nhất định sẽ trở về không biết hắn nữ nhi đích sắc đã trở lại còn mang về đến ba cái bom lúc này đã tạc hắn thê t ử tâm hoảng ý loạn khi thăng tiêu hôm nay so với bình thường đều phải trễ về nhà ở cửa thời điểm gặp được suất nhiệm vụ trở về con hai phụ tử đồng hành trở về nhà ba ba ca ca. mở cửa là thời khinh khinh khi thăng tiêu cùng thời thanh nguyên sửng sốt biểu cảm đồng bộ hít sâu một hơi nhẹ nhàng n g ự ử là ta thời khinh khinh hai mắt đẫm lệ mông lung hôm nay nàng khóc nhiều lắm l ầ n hãy nhìn đến ba ba cùng ca ca nàng chính là nhịn không được điệu nước mắt ba ca giống trước kia giống nhau nào vào trong lòng bọn họ thời khinh khinh trùng sinh trở về sau này khỏa bay tâm rốt cục rơi xuống thực chỗ khi thăng tiêu hầu trung n ẹ n nào đã về rồi trở về là tốt rồi thời thanh nguyên niết thượng thời khinh khinh mặt nha đầu chết tiệt kia thành thật công đạo thời khinh khinh chừng hắn liếc mắt một cái ta đều trưởng thành rồi ca ngươi cũng đừng niết mặt ta khi thằng tiêu muốn nói không cần khi dễ muội muội nhưng nói đến bên miệng nói không nên lời đem thời thanh nguyên tễ khai tự mình niết thượng mấy đem thế nào ba ngươi ta còn niết không được đánh luyến t i ế p đánh m a n g luyến t i ế p m a n g có thể ở mặt thế giữa bảo trụ tánh mạng h ả o h ả o trở về đã rất khó được hắn không dám hy vọng xa vời nhiều lắm mẹ hoành cục cưng nhìn đến có người khi dễ mẹ đã chạy tới ôm lấy mẹ đùi đem nhân kéo ra nho nhỏ thân mình che ở mẹ phía trước d ơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm cẩn nói không được khi dễ mẹ khi thằng tiêu thời thanh nguyên ai có thể nói cho bọn họ tiểu tử này là ai thời khinh khinh túi đầu thân ở con đ ỉ n h đầu tiểu hành bọn họ không có khi dễ mẹ vị này là ngoại công vị này là cứu cứu nhanh cùng bọn họ vân an bọn họ là mẹ rất trọng yếu gia nhân cũng là ngươi rất trọng yếu gia nhân nga thời chi hành mí môi hán đương nhiên nhận thức bọn họ ánh mắt d ừ n g ở thời thanh nguyên trên người trong lòng phức tạp không thôi cứu cứu sao lần này sẽ không lại cho ngươi thương tiếc mà ngoại công hảo cứu cứu hảo thời chi hành theo mẹ ý hô hai người khi thăng tiêu lúc này cùng ăn hạt tiêu dường như trong lòng có một đoàn hỏa nhưng hắn biết không có thể c h ị u tiểu hài tử phát cho nên ứng hạ thời chi hành xưng hô nhưng là thời thanh nguyên không nhanh như vậy nhận nhữ mi nói đừng gọi bậy thời chi hành thời khinh khinh ca ngươi như vậy liền quá đáng tiểu hành là con ta không gọi ngươi cứu cứu gọi cái gì thời thanh nguyên quét thời khinh khinh liếc mắt một cái thời gia môn là muốn ra liền liền ra tưởng tiến liền tiến mặc kệ ngươi năm đó vì sao rời đi đã đi rồi cũng đừng trở về học bi l p l ì đ ó i ô